các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mọi người. Không đúng. Lần đầu tiên về thăm nhà mình, em thấy bố đang ngồi xe lăn rồi cơ mà. Bố vẫn được người giúp việc trong nhà đưa ra ngoài ngắm cảnh với tắm nắng cơ mà. Bố chỉ ít nói với em, cũng thấy mọi người thường không nói chuyện hay để tâm gì tới bố. Em thấy lạ, nên nhiều chuyện lu bu quá nên em chưa kịp hỏi mọi người. Lúc bấy giờ, không phải là những ánh mắt khó chịu nhìn tôi nữa, mà là những ánh mắt ngỡ ngàng ngỡ ngàng đến độ tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Quần bóp chặt cổ tay của tôi, anh mím chặt môi. "Im đi. Em nói linh tinh cái gì vậy?" Sau một thoáng ngỡ ngàng, thái độ của các anh chị trong nhà lại một lần nữa thay đổi 180 độ. Bọn họ mỉm cười nhìn tôi một cách chiều mến. "Em nói đúng rồi, nhưng mà cái hồi bố còn được ngồi xe lăn là cách đây 20 năm rồi em." Chị Năm nói xong, Nhìn tôi mỉm cười một cách đầy bí ẩn, nụ cười lạnh ngắt ấy khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Đột nhiên, một dự cảm không lành dấy lên khiến cổ họng của tôi nghẹn ứ, muốn nôn ra nhưng mà chỉ ngậm được ở cổ. Quân vẫn nắm chặt cổ tay của tôi, nhưng chính anh đã bắt đầu run rẩy, Quân cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp của mình như muốn che giấu điều gì đó. Không thể nào như thế. Chuyện cách đây 20 năm thì làm sao mà em thấy rõ mồn một, một như đang diễn ra ở trước mắt được. Các anh chị đừng đùa em nữa. Tất cả nghiêm nghị nhìn tôi. Anh ta hơi nghiêng cái đầu sang một bên một cách cứng nhắc. Có vẻ như anh ta đang cố tỏ ra thân thiện. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của anh ta và tất cả những người ở đây chỉ khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi mà thôi. Chúng tôi đùa cô làm gì? Mình cô thôi đã đủ kỳ quặc ở cái làng này lắm rồi cẩn tức chào dâng trong lòng đang trực chờ bùng phát, thì tôi bất ngờ bị quân kéo sành sạch ra phía cầu thang, rồi giao cho một người giúp việc. Em lên trên phòng nghỉ đi, anh nói chuyện với các anh chị. Nói rồi, quân ra hiệu cho người giúp việc kia dùng lực kéo tôi lên. Đêm đó, không biết quân với mọi người ở trong nhà nói những chuyện gì, nhưng phải tới gần sáng anh mới về phòng, rồi mệt mỏi thả người xuống giường và gần như là ngủ ngay lập tức. Đêm ấy tôi cũng không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám gia súc gia cầm bị cắt tiết nữa. Không khí yên lặng tĩnh mịch một cách đáng sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi có một cuộc trò chuyện nghiêm túc mà Quân đã cầu xin tôi hãy cố tỏ ra bình thường. Dù nhìn thấy gì hay nghe được những gì thì cứ hãy giả nai, không có biết gì, không nghe, không thấy, nếu muốn tiếp tục cùng Quân xây dựng một gia đình nhỏ của riêng hai đứa. Tôi hiểu nó vừa là lời cầu xin nhưng cũng vừa là lời đe dọa, nếu tôi không làm theo thì cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt. Quân luôn biết cách biểu đạt mọi chuyện một cách nhẹ nhàng nhất, tốt nhất cho cả đôi bên. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, vốn tưởng rằng chúng tôi cùng thống nhất với nhau như thế, rồi thì hạnh phúc sẽ được bình yên tới, nhưng mà rốt cuộc thì trong chuyện này, chỉ có mình tôi là đang bị xoay mòng mòng như là trong chóng mà thôi. Sau cuộc trò chuyện ngắn vào buổi sáng, thì Quân đã biến mất, biến mất một cách triệt để, không để lại bất kỳ một lời nhắn nào, ngay cả điện thoại, giấy tờ tùy thân cũng đã đều bỏ tại nhà. Tôi rối rít liên hệ với tất cả những người bạn, những mối quan hệ ở bên ngoài, những nơi Quân có thể đến, nhưng đều không có sự xuất hiện của anh. Đến ngày hôm sau, không thể yên lặng chờ đợi rồi đoán mò được nữa, tôi đỏi báo công an rồi về lại thành phố để tìm Quân nhưng đã bị các anh chị trong nhà ngăn lại, họ từ từ thuyết phục nhẹ nhàng đến dục biện pháp mạnh để giam lỏng tôi ở trong căn nhà đó. Đến được nải thì tôi biết chuyện thực sự không có đơn giản, nhưng mặc cho tôi có tức giận, gào thét hay van xin hỏi han thế nào thì tất cả bọn họ đều đồng loạt im lặng. Đêm ấy, chị Tư mang vào phòng cho tôi một cốc trà gừng nóng hổi, rồi nhiệt tình an ủi tôi phải bình tĩnh. Sau đó lại chủ động tỉ tê tâm sự rất nhiều chuyện về quân ngày trước. Bây giờ, tôi chẳng còn tâm trí nào để mà nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Chưa kể là tôi không thấy tin tưởng bất kỳ ai trong số bọn họ, nên tôi chỉ ngồi lặng lẽ nghe. Dù thấy tôi chẳng có phản ứng gì, nhưng chị ta vẫn tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Màn độc thoại của chị ta vẫn tiếp diễn, nhưng dù tập trung quan sát biểu cảm của tôi thế nào thì thi thoảng Tôi vẫn thấy chị ta liếc mắt nhìn sang cốc trà gừng trên tay của tôi. Nãy giờ vẫn chưa kịp uống. Mau uống đi không nguội kìa. Câu nói này của chị ta lại càng khiến cho tôi thêm nghi ngờ, dù thấy bất an nhưng ngay lúc đó lại chẳng nghĩ ra được kế sách gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net